Hồi 24. Bát Thái Công Phạm Tăng hiến kế đánh ân vương Phạm Khoái dụng mưu, nhắc lại bá vương ở Bành Thành cử binh đi đánh Tài Lương, vì chưa xong thì xảy có quân vào báo, Ngụy báo và Thân vương đều đã hàng hán cả rồi. Bá vương nổi giận muốn cử binh đánh hán, Phạm Tăng lại can, hiện nay Tài Lương chưa hạ được, chừng hầu ly tán, nếu đại vương Tây Trinh thì Bành Thành khó giữ. Chi bằng, người sai đến phong bái, bắt Thái Công đem về đây để câu thúc, rồi truyền các lộ canh phòng cẩn mật, đợi khi hạ được tề, thì sẽ đề binh đánh hán. Bá Vương nghe lời sai một bộ tướng lưu tính, đem một ngang quân, lẻn sang đường phong trạch, đến huyện phong bái để bắt Thái Công, và gia quyến cả thảy 125 người, niêm phong tài sản, giao cho quan huyện coi giữ, rồi giải về Bành Thành nhưng vừa đi được hơn ba mươi dặm, bỗng nghe trong rừng có tiếng pháo nổ. ba viên đại tướng là vương lăng, chu cát và chu lợi xông ra chặn ngang đường đánh giết lưu tín, cướp tàu xa đưa thái công dòng rủi. toán quân sở bị thua chạy về báo với bá vương. bá vương nổi giận xài chung li bụi và anh bố đem ba quân đuổi theo. lúc ấy bọn vương lăng đã đưa thái công đi đến thành hàng nam, bỗng thấy phía sau Các bụi bay nghịch trời, vương lăng nói với chu cát và chu lợi, quân sở đuổi theo, hai ông phải đi đoạn hậu để tôi hộ vệ thái công và gia quyến đi trước. chu cát và chu lợi theo lời đóng quân lại bên vệ đường chẳng mấy chốc trung Ly mụi và anh bố đã đuổi kịp, chu cát và chu lợi xông ra ngăn cản nhưng đánh không lại, hai tướng đều bị tử trận, hơn ba ngàn quân hán đều phải bỏ chạy tán loạn. Anh bố và Trung Ly Mùi thấy trời đã tối, nên không dám đuổi theo. Đóng quân lại một nơi, đợi sáng hôm sau sẽ truy nã. Vương Lăng được tin hai bạn mình đã tử trận. Đêm ấy vội đưa Thái Công suốt đêm băng rừng vượt núi, không dám dừng chân. Đi được hai ngày thì bị bọn anh bố đuổi theo kịp. đang cơn bối rối, thì bóng trong rừng có một đạo quân xông ra, cờ đề hai chữ Hán Tướng. Cầm đầu đạo quân ấy là Chu Bột và Trần Vũ. Hai tướng xong ra chặn anh Bố và Trung Ly Muội, vương lần lại thừa cơ hội phò gia quyến Thái Công thoát qua khỏi núi. Anh Bố và Trung Ly Muội đuổi theo suốt mấy ngày, người mỏi ngựa mệt, nay gặp Hán tướng thì đánh làm sao cho lại. Hai bên giao chiến một hồi, quân anh Bố bị đuối sức nên lui dần. Trung Ly Muội bàn với anh Bố, quân Hán đã đến cứu viện, thấy họ mạnh lắm, quân ta thì đừng xa địch không nổi ghi bằng thơ lúc trăng sáng, ta rút quân là hơn. Anh bố nghe lời rồi ra lệnh lui binh. Vương Lăng bảo hộ thái công về đến Hàm Dương, hắn vương được tin ra khỏi thành nên tiếp, cha con gặp nhau, gia đình đoàn tụ, nỗi mừng vui tràn ngập cả kinh thành. Giữa lúc đó, anh bố và Trung Ly muội kéo tàn quân trở lại thành thành, mặt mày buồn rười rượi vào ý kiến bá vương tâu trình tự sự. Bá Vương mới hỏi, Vương Lăng là người thế nào, lại lắm mưu chứ như vậy Phạm Tăng nói, Vương Lăng là một mưu tướng, lại là người chí hiếu Năm trước, Vương Lăng tụ đảng ở Nam Dương, rồi theo phò Hán Vương Hiện nay mẹ Vương Lăng còn đang ở với người con thứ hai là Vương Trạch Làm nghề cày ruộng nơi huyện bái Nếu ta bắt được Lăng Mẫu đến đây, rồi sai người dụ Vương Lăng Ác Vương Lăng vì hiếu sẽ về hàng sở bá vương lập tức sai người đến huyện bái bắt lăng mẫu dẫn về bình thành và dụ rằng ta nghe con mụ là vương lăng hiền hòa dễ dạy nếu mụ bảo vương lăng về đầu sở thì ta sẽ phong tước vạn hộ hầu cả nhà đều được hưởng lộc trời mụ hãy viết một phong thư ta sai người đem đến lăng mẫu chỉ cúi đầu không đáp phạm tăng mặt tàu với bá vương xin cứ giam đặng mẫu lại một nơi rồi sai người trong coi tử tế chờ khi quân hán đến cướp cõi bấy giờ sẽ có kế hay bấy giờ hán vương ở hàm dương quân thấy mỗi lúc một lần lại liền gọi quân thần bàn đến việc đánh sở hàng tấn tàu quân ta dẫu mạnh nhưng bên đông còn có ân vương ngăn trở phải phục cho được ân vương đã vả lại tới tình năm nay chưa được lợi xin cứ chiêu tập hào kiệt luyện tập quân sĩ chờ đến sang năm rồi sẽ hay hán vương khen phải hằng tín liền bái biệt lĩnh quân đi đánh ân vương kéo đến hà nội cách năm dặm hạ trị ân vương là tư mã ngang biết trước đã sai quân đóng đồn cách bên ngoài ba dặm và các quân phòng thủ bốn mặt thành rồi hỏi các tướng lại thương nghị ân vương mới hỏi triều thần hằng tín quân nhiều thế mạnh Lại lắm chứ quỷ mưu thần Ta phải dùng cách nào để địch lại Mưu sĩ Đỗ Văn Đại mới nói Cứ như ý tôi thì chỉ nên phòng thủ cẩn mật Đoạn sai người về Bành Thành Vì báo với bá vương Chớ nên khinh chiến Đại tướng Tôn Dần mới nói Hàng tính ở xa đến đây Người mỏi ngựa mệt Ta cần phải đánh ngay Nếu diên trì thì sẽ khó thắng Phó tướng ngụy Hành mới nói Đánh là phải Nhân việc cầu cứu vẫn là cần thiết. Ân Vương nghe lời, một mạc sai người phi báo về Bành Thành, một mạc sai Tôn Dằng điểm quân xuất trận. Hàn Tính vừa hạ trại xong, Tôn Dằng đã đến ngay trước nhìn khiêu chiến. Hàn Tính vỗ ngựa ra hét lớn: "Ân Vương nhà ngươi không biết cơ trời, không rõ nhân thế, hiện nay chư hầu đều hàng phục Hán Triệu, nước ngươi thì nhỏ bé, sao lại dám kháng cự?" Tôn Dằng nói. Hán vương nhà người cướp được hàng dương, như vậy cũng đủ lắm rồi, cớ sao còn đem lòng tham lam, giấy loạn khắp nơi, thật không biết sức mình. Phàn khoái đứng sau nghe nói nổi giận, vỗ ngựa tới đâm nhau một kích, tôn dần rước đánh, hai bên đánh đến 50 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Ngụy Hành thấy tôn dần không địch nổi Phàn khoái, liền đem Bình đến đánh giúp, bên kia Tiết Ân và Trần Bái thấy vậy. Cũng song ngựa vào trợ lực với phàn khoái Trận chiến bừng sôi, bụi cát nghịch trời Ân vương đứng trên thành trông thấy Vội vã đem một đạo quân, mở cửa thành ra tiếp ứng Hàng tính cũng vội vã sai chu bộ Sai vũ lư quán và ngân hấp ra đối địch Ân vương đánh một hồi, liệu thế không thắng nổi Bèn thu quân vào thành Hàng tính xua quân đuổi theo vây hãm Nhắc lại sứ thần của Ân Vương tuân lệnh đến thành thành cầu cứu, nhưng đến nơi Bá Vương đã đem quân đi đánh Tề Lương nên đã vắng mặt. Sứ giả lại thân hành đến đa phận Tề Lương để dâng thư. Bá Vương được thư mở ra xem nổi giận hét lớn: "Không ngờ cái thằng thất phu Lưu Bang, ngày nay dám hoành hành như vậy, liền gọi Phạm Tâm đến hỏi: "Nay Tề Lương ta chưa hạ được, nếu giải binh đi cứu Hà Nội, e lòng quân tránh nạn." Vậy ta đến sai người đi thế có được hay chăng? Phạm Tăng nói, Hàn Tín không phải là tay vừa, đại vương không thần chinh đi thì không ai địch nổi. Tuy nhiên việc đánh tày lương đã lỡ không thể bỏ đi được. Xin đại vương cứ sai Hạng Trang quý bố đem 3 vạn quân thẳng đến Hà Nội phao bộ, chờ khi bệ hạ đã tày được lương. Hạ được rồi thì xảy di binh đánh phá hắn. Chừng đó tà có thể điều binh chư hầu trợ lực. Bá Vương nghe lời theo, sai Hàn Trang và Quý Bố cứ đem binh cứu Hà Nội. Lúc bấy giờ, hàng tấn vay Hà Nội mấy ngày mà không phá nổi, nên mặc nghị với các chư tướng rằng: Hà Nội thành cao hào sâu, Ân Vương cứ cố thủ mãi, khó mà phá vỡ được. Nếu đãi Diên Trì, Bá Vương cho quân đến cứu viện, làm nổi ấn ngoại hiệp, quân Tà tất sẽ bị đẩy lui. Các tướng phải lãnh mật kế ta thi hành như thế mới được Trừ tướng vân lệnh, chi nhau theo nhiệm vụ cắt đặt Lại sai dọn dẹp, thu xếp hành trang, giả cách lui quân Quân cành trên thành thấy vậy, vào báo với ân vương Ân vương lên mặt thành xem, quả thấy quân hắn, rút lui dần Vòng vây thừa thớ, liền gọi mưu sĩ Đỗ Văn Đại đến rồi bàn có lẽ Hàn Tín nghe được tin bá vương sắp sửa đưa binh đánh dày cố viện nên sợ mà rút lui nhanh. Đẩu vạn đại mới nói: "Hàn Tín rất nhiều nguy kế, không thể không lường được, e rằng hắn giả cách lui quân để làm gã ta đuổi theo rồi phục binh mà cướp thành, đại vương cần phải xem xét cho kỹ, càng kéo làm mưu đó, ăn vương liền sai vài tên quân ra khỏi thành vài mươi dặm, thám thính địch tình." Vừa ra đến nơi, gặp mấy tên quân Hán Đang quân vác hành trang có vẻ hấp tấp lắm Quân thầm thính của ân vương giả cách mới hỏi Sao anh không đánh thành mà lại sắp sửa ra về Mấy tên quân Hán mới đáp Đánh thành để chết hay sao Hôm qua có tin bá vương sẽ đem quân Từ Hà Bắc đến đây mà tiếp cứu Hán vương không dám đối địch với bá vương Nên sai người triệu hàng nguyên soái về Nhân mã đã lui hết cả rồi chỉ còn có một số chúng tôi là ở lại khung vác những đồ nên ở lại mà thôi. Quần Thám Thính mừng thầm trở về báo lại với Ân Vương, Ân Vương mới nói. Thấy thì tà đẹp quần truy kích, ắt chúng sẽ không còn một manh giáp mà trở về. Liên ra lệnh cho Tôn Dần Ngụy Hành dẫn một vạn quân đuổi theo, còn mình cũng đem một vạn quân ra làm hậu ứng. Trọng Thầm chỉ để hơn năm nhân mã. Tôn Dần và Ngụy Hành Đuổi theo quân Hán hơn 50 dặm Vẫn không thấy động tĩnh tỉnh gì cả Hai bên đường cây cối um tùm Trời đã sế bóng Tôn Dần truyền đóng quân tạm nghỉ Bóng nghe trong rừng rậm có tiếng pháo nổ Tiếp theo có tiếng vó ngựa dồn dập Tôn Dần và Nguyễn Hành còn đang ngơ ngác Thì trong rừng xông ra Hai viên đại tướng là Chu Bột và Sài Bủ Hai tướng này không nói gì cả Cứ quơ đao lên lượt chiến Đánh một hồi, đạo quân của Tôn Dần và ngụy Hành bị cắt ra làm hai đoạn. Tôn Dần liễu thế, chóng không nổi, liền thu quân bại tẩu. ngụy Hành thấy tiền quân đã bị thua, cũng rút lui, không dám tiến. Đằng sau ân vương dẫn đạo quân hậu vệ đến nơi, bọn thấy đằng sau lửa cháy ngất trời. Người ngựa đều bấn loạn, không biết đằng nào mà lẫn tránh. Hai bên rừng, quân phục của hàng tính nổi dậy. Chém giết quân của ân vương vô số Ân vương toan ra lệnh mở quyết lộ để tháo lui Thì bỗng bị phàn khoái xảy ngựa đến Bắt sóng giữa đám loạn quân Tôn Dần và ngụy Hành trốn ra khỏi vòng vây, Đi tìm ân vương nhưng không thấy đâu Chỉ thấy quân hắn cứ trùng trùng điệp điệp, Tiếng là hét dậy trời Bóng tối bắt đầu trùng lên Cả rừng núi Mùi lửa mùi thịt khét lặng với mùi tanh thôi, xong lên không chịu nổi. Hai tướng không biết nơi nào mà chạy, đành núp dưới gốc cây để chờ sáng sẽ hay. Chẳng ngờ Hằng Tính đứng trên gò cao, xài quân đốt đuốc đi tìm, đến nơi thấy hai người đang ôm nhau núp bóng. Trương Hằng, Trương hét lớn rằng, "Hai tướng Hà Nội, Ân Vương nhà ngươi đã bị bắt rồi, hãy đầu hàng mau kẻo bị chết." Tôn Dần và Ngụy Hành sợ hãi tẩm nguyện đầu hàng hàng tấn liền thu quân kéo đến mặt thành trong lúc đó phan khoái sau khi bắt được ân vương gạt đổ vạn đại mở cửa thành rồi nên lúc hàng tấn đến thì đã cấm toàn là cờ của hán quân giữ cửa thấy hàng tấn đến vội vã mở cửa nghinh tiếp hàng tấn vào truyền dẫn ân vương đến mở chối mời ngồi rồi nói xin đại vương cứ tự nhiên cho ân vương cúm núm thưa tôi là tù mất nước Nguyên sái không giết đã là may mắn lắm rồi Dám đau đồng tỏa Hàng tính nói Đại vương chớ nên khiêm tố Hán phương là bậc khoan nhân đại độ Chuyên lấy nhân nghĩa để đải mọi người Dẫu kẻ có tội cũng không nỡ giết Nếu đại vương chịu đầu hán Góp công trong việc trừ hạng vũ Tôi chắc chắn ngôi vương tước không bị mất Ân vương mừng rỡ truyền lệnh cho các tướng Huyện phải quy hàng thấy là hàng Tấn đã bình định xong Hà Nội, liền viết tiệp sai cho người đem về Hàm Dương báo tin. Lúc bấy giờ, Hạng Trang và Quý Bố mới lẹo đẹo dẫn cứu binh đến nơi thì vừa được tin hàng Tấn đã chiếm thành rồi. Quý Bố bàn với Hạng Trang: "Thành đã bị chiếm, Ân Vương đã đào giặc thì chúng ta còn làm cách nào được nữa? Thôi chi bằng trở về báo với bá vương Liễu Định." Hai người bàn luận xong, ra lệnh rút quân.